c h ư ơ n g 469, tiên nhân hình thức đệ nhị đoạn thương thần hình thức thiếu chút nữa đã quên rồi còn có cương thiết thiên sứ tồn tại dịch thần có thể tiến hành vĩ thu hình thức sau đó đã có thể thế tiến công k h ô n g chế cường tập phở dễ đ ồ n cùng cương thiết thiên sứ u trí hạ ô bị tổ tâm niệm vừa động s ở s ạ n ủ rút ra đao võ sĩ vừa bổ dài ngàn mét khe hở xuất hiện tại mặt đất cụt rồ s ử dụng hết toàn lực phóng xuất ra quả cầu ánh sáng màu đen đi ngăn cản nhưng vẫn là bị một kích đánh bay nếu như không phải lúc này cụt rổ xỉ ác ma lực lượng toàn bộ khai hỏa một kích này đánh tiếp chính cô ta đều nguy hiểm đến mức tận cùng nhưng vô dụng ở ta hoàn toàn thể sở s ạ nù trước mặt coi như là cương thiết thực lực của thiên sứ có vẻ quá mức nhỏ yêu đ u chỉ hạ ổ bị tổ lạnh lùng nói mạnh như cụt rổ xỉ đều không đỡ được hoàn toàn thể sở s ạ nù một kích chớ nói chi là những người khác thành quân kết đội thông linh thú đ ố n g nhiên xuất hiện cùng nhau áp chế một hai ba ở b á t vĩ tu la đạo vẹn nhắm ngay bắt vĩ một kích súng la s e r đập tới đánh bắt vĩ cũng không nhịn được kêu đau đớn một tiếng ngạ quỷ đạo càng là nhằm phía bắt vĩ một ngày tới gần nói lấy ngạ quỷ đạo năng lực đối với vi t h ú mà nói nhưng là một cái ác ngộ tu na ngươi mo đi qua bang cả rủ ra bọn họ cái này sốt s ủ kỳ tộc nhân để ta chặn lại trước dịch thần nói rằng ngăn trở ta chỉ bằng ngươi ta thừa nhận ta là xem thường thực lực của các ngươi hai người các ngươi liên thủ ngược lại là có thể đánh với ta một trận nhưng là không hơn một ngày tách ra ta muốn giết là các ngươi bất kỳ một cái nào đều không phải là cái gì việc khó ngươi còn muốn làm như thế xuất x ủ k ỳ thiên vũ phóng phật nghe được chuyện tiếu lâm tức cười nhất một dạng lập tức dễu cợt hơn nữa đối với ngươi cái này muốn xóa người từ ngoài đến mà nói chỉ cần ngươi muốn làm sự t ì n h ta liền lệ không cho ngươi hoàn thành ta sụt sủ kỷ nhất tộc phía sau hoa vườn có thể không phải người người đều có thể tiến nhập có thể không phải người người đều có thể ở chỗ này quấy rối ngươi chống đỡ được sao sủ nạ tuyệt không yên tâm đối với nàng mà nói xa ẩn tất cả nàng không để ở trong lòng nàng ở lại xa ẩn hoàn toàn là bởi vì nàng là dịch thần thế tử yên tâm thật vất vả cưới ngươi c á i này như hoa như ngọc đại mỹ nữ làm ta thế tử ta tại sao có thể để cho mình có việc dịch thần cưới nói không đứng đắn su nạ liếc một cái dịch thần thân hình lóe lên nhằm phía làng c ắ t phương hướng tuy là ngươi đi ta muốn giết chết người từ ngoài đến là một kiện vô cùng dễ dàng sự tình nhưng chỉ cần là người từ ngoài đến phải làm sự tình ta đều sẽ ngăn cản cho nên ngươi lưu lại cho ta đi sụt s ủ kỷ thiên vũ trước tiên đi chặn lại nhưng dịch thần nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này tiên pháp t ừ lộn rõ ràng thần môn dịch thần cùng su nạ đồng thời k ế tấn nói đúng ra là cường tập phở dễ đồn cùng s u n ā đồng thời kết ấn từ đ ồ n cùng tiên pháp kết hợp hội tụ hai đại tiên nhân hình thức lực hình thành rõ ràng thần môn cứng rắn sinh c h ấ n áp d t sột sù xu kỳ thiên vũ mà s u n ā thì là thi triển thuấn thân thuật nhằm phía x a ẩn 10 km đối với người thường mà nói muốn đi một đoạn thời gian nhưng đối với nắm giữ một đ ồ n tiến nhập tiên nhân hình thức s u n ā mà nói chỉ là rất gần khoảng cách mà thôi sột sù kỳ thiên vũ dưới chân nhu thần lĩnh vực nhất c h u y ể n trên người của hắn rõ ràng thần môn toàn bộ phá nát rơi nhưng thức tỉnh rồi một độn sau đó tiên nhân chi thể toàn diện giải phóng đề thăng đạt được sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tầng thứ xù nạ tốc độ nhưng là rất nhanh hơn nữa tiên nhân hình thức thời gian ngắn ngủi nàng đã chạy ra khỏi mấy cây xô xa lúc này số xù kỷ thiên vũ muốn ngăn cản đều đã không còn kịp rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn xù nạ nhằm phía xa ẩn phương hướng h ừ ngươi đã muốn tìm chết ta sẽ thanh toàn n g ư ờ i mặc kệ ngươi làm cái gì kết quả cuối cùng cũng sẽ không biến ngược lại cử động của ngươi sẽ chỉ làm ngươi diệt vong được nhanh hơn ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất muốn nhìn một chút là nữ nhân kia đánh trước bại những người đó qua đây giúp ngươi hay là ta trước giết chết ngươi lại đi giải quyết hết những người đó tốt xù kỳ thiên vũ hai tay trực kích t ầ n g t ầ n g lớp lớp chạ cờ dạ thủ nện đi qua cường tập phở dễ đổm rút ra súng laser phối hợp toàn bộ pháo môn cùng nhau phát động công kích vừa rồi bị tổn thương địa phương hắn đã sử dụng v ị thú trả cờ giả chữa trị có thể chỉ còn lại có một mình hắn đối mặt thực lực cường đại vô cùng sốt s ù kỷ thiên vũ trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong siêu ảnh cấp vũ khí cường tập phở dễ đổm bị đánh liên tiếp rút lui không ngừng bắn đột kích pháo laser đã bị toàn bộ đả diệt cho ta toái h sốt s ù kỷ thiên vũ hai tay nắm vào trong hư không một cái hai to lớn trả cờ giả thủ bắt được cường tập phở dễ đổm hai cánh tay dùng sức lôi kéo g i a n g giác một tiếng cư nhiên đem hai cái cánh tay cho xé đứt cái này cơ khí không sai nhưng đối với ta mà nói chỉ là sắt vụn mà thôi người mang bạch nhãn chính hắn trước tiên cũng biết dịch thần trô ở vị trí hai tay hắn hợp lại nhắm ngay buồng lái này vị trí một kích đi qua thực sự là phiên p h ứ c quả nhiên coi như tiến nhập v ị thu hình thức cùng tiên nhân hình thức thao túng cường tập phở dễ độm ở đơn đả độc đấu tình tình hướng bên dưới cũng không phải của hắn đối thủ á dịch thần trong lòng có quyết định sụt sủ kỷ thiên vũ hai tay liên tục phát sổ dĩ bách kế trả cờ dạ thủ đánh vào cường tập phở dễ đ ồ m trên người nhất thời đưa tới to lớn bạo tạc thật là không có ý tứ nhanh như vậy liền kết ấu sụt sủ kỷ thiên vũ vừa định đi đối phó s ù nạ thời điểm lại phát hiện bạo tạc một người trong đó bóng người đi hướng hắn người cư nhiên không chết sụt sủ kỷ thiên vũ mở ra bạch nhãn tê tê quan sát dịch thần trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ sản sinh biến hóa so với phía trước mạnh hơn mỗi bên phương diện tăng phúc so với mới vừa tiên nhân hình thức cộng thêm vi thu hình thức cộng lại còn cường đại hơn chuyện gì xảy ra xem ra là thành công dịch thần thân thể bị kim quang nhàn nhạt bao trùm tiên nhân hình thức đệ nhị đoạn thương thần hình thức tuy là ta không biết trong cơ thể của ngươi chuyện gì xảy ra dạng biến hóa bất quá có một chút ta có thể khẳng định ngươi cha nz tha y tuyệt không ổn định xem ra như vậy cha nz tha y thời gian duy trì chỉ có thể rất ngắn ngươi cảm thấy chỉ bằng vào hiện 2.7 ở ngươi có thể ở ngắn như vậy trong thời gian đánh bại ta sao thụt sủ kỳ thiên vũ nói rằng không thử một chút làm sao biết đây dịch thần sau lưng lóng lánh ra từng đạo con mang ở thụt sủ kỳ thiên vũ r ơ i ánh mắt kinh ngạc những ánh sáng này tạo thành quang c h i dược huyền phù ở dịch thần sau lưng quang c h i dược ngoại hình cùng cường tập p h ở dễ đ ồ n hoàn toàn tương tự ngoại trừ cao thấp trình độ không giống với ở ngoài hưu một tiếng tinh thần bê đao tiếng phá hủy nổ vang ra đến dịch thần cùng sột sủ kỷ thiên vũ giữa mặt đất trợt sẽ rách trở thành hai nửa nhu thần lĩnh vực tuyệt đối phòng ngự sột sủ kỷ thiên vũ đồng tử đ ỗ n g nhiên co rụt lại dưới chân bạch sắc đồ án xoay tròn cấp tốc đứng lên toàn bộ pháo môn hệ thống mở ra dịch thần lòng bàn tay hiện ra một đoàn đoàn chùm sáng cầu thả cầu vô tốt